bốn cao đoan còn có chính là tích phân cùng cống hiến điểm không liên hệ nói cách khác hai người là một mình tồn tại rất nhiều này nọ cần cống hiến điểm tài năng mua vậy chỉ có thể chính mình đi kiếm lấy cống hiến điểm hiện nay tích phân ngân hàng lệ thuộc cho quốc gia tên là hoa hạ ngân hàng tư nhân nay còn phát triển không đứng dậy d ĩ năng giả nhóm cũng không n ả y tâm tư làm ngân hàng sinh ý bọn họ khả bận nơi nào có thời gian đi quản này đó nay chính phủ thực cường thế các phương diện đều đi cao đoan rất nhiều này nọ bọn họ cá nhân căn bản nghiên cứu không được tỉ như các loại vận dụng vũ khí còn có tăng thi vi rút ước chế t ế chỉ cần điểm này liền đủ bọn họ nhìn lên trăm năm kỳ thật quốc gia cũng không hạn chế bọn họ việc buôn bán thậm chí tỏ vẻ duy trì chính là duy trì có cũng không có tương ứng chính sách khai triển đứng lên sau có hay không tiền lời ai có thể biết được cho dù hắn nhóm khai triển đứng lên cũng tuyệt đối so với không lên tích phân đổi bảng thượng gì đó như vậy n h ư bức đại gia đều là người thông minh nhất là thức tỉnh dị năng sau đầu g óc khai phá trình độ càng thêm cao hơi chút động động nào chỉ biết đó là một gian nan đường mấu chốt là còn không nhất định có tiền lời mẹ chúng ta trở về nghỉ ngơi đi thời chi hành nắm mẹ thủ hướng trên lầu túng thời chi khoảnh biết được đệ đệ ý tứ cũng thôi mẹ hướng trên lầu đi còn có một giờ đấu giá hội liền bắt đầu mẹ đã ở lầu một cùng bọn họ đi dạo một giờ phải đi về nghỉ ngơi một lát lại đi đấu giá hội thời khinh khinh cùng hai cái hải tử lên lầu trở lại kia gian ghế lô hoa ở đều tự trên sofa nói nói mấy câu liền bắt đầu bận việc đều tự thời khinh khinh ở tê ơ thời chi hành đang đùa nhi trận pháp thời chi khoảnh còn lại là luyện chế đ a n g dược dược hương thường thường truyền ra đến thời c h i hành nghĩ nghĩ bố trí một cái ngăn cách trận pháp dược hương cũng liền phiêu không ra hiện tại thời c h i khoảnh cùng thời c h i hành còn có mặt khác thu vào nơi phát ra thì phải là cung cấp trận pháp cùng đan dược cấp quốc gia sở hữu thù lao chính là tích phân cùng cống hiến điểm cùng với một ít khó được tài liệu cùng bọn họ cảm thấy hứng thú gì đó có thể ưu tiên lựa chọn thời khinh khinh tính chất đồng dạng các loại cấp bậc cùng các loại thuộc tính phụ tú đều có thể cung cấp cấp quốc gia hơn nữa bọn họ cũng đạt được nhất định chức vị dù n g mạt thế tiền cách nói hẳn là nhân viên công vụ đi nhưng lại so với kia chút chân chính phục vụ cho quốc gia nhân thoải mái bọn họ công tác thời gian cũng không nhận đến cái gì hạn chế đấu giá hội thời khinh khinh cũng không thiếu tiền n à y nhớ khi bách hóa là nhà bản thân cho nên tìm đến phong quảng ra xuất ra một cái chăm lập phương thức không gian p h ủ phụ tú nhường hắn giao cho nhân viên công tác hơn nữa về sau đấu giá hội bất định khi hội có không gian p h ủ p h ủ tú cung cấp có thể dùng để hấp dẫn dị năng giả đã đến phong quản gia hiện nay là nhớ khi bách hóa quản lý nhân cho nên đối với cho thời khinh khinh loại quyết định như vậy là thực duy trì thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội bọn họ gặp mẹ như vậy cũng cung cấp một phần trận pháp cùng đăng ăn dược phong quản gia c ư ờ i đầy mặt nếp nhăn khoan khoái đi ra ngoài ba người gì đó không thể nghi ngờ thành trận này đấu giá hội lớn nhất áp c h ụ p vật phẩm sở bán đấu giá xuất ra tích phân cũng thành giá cao thời kỳ thời chi hành coi trọng nhất kiện này nọ dùng chính mình tích phân chụp được đến còn chụp được nhất kiện phỉ thúy vòng tay đưa cho mẹ lại nghĩ đến mãi mãi lại vỗ một cái vòng cổ thời chi khoảnh nghĩ nghĩ cũng đi theo bàn đấu giá hán tưởng tương đối nhiều mẹ cùng đệ đệ đều có ra Gia gian mãi mãi cũng muốn còn có ngoại công bà ngoại cứu cứu mợ biểu ca biểu đệ khụ khụ được rồi hắn có thể biết thân thích tất cả đều có học bi lở về lì n ó i ổ